Và mới đây tôi đã phải đi bác sĩ phân tâm học về cái bệnh Về cái đầu tôi nó bị căng thẳng thần kinh Thì tôi Hôm đó tôi đến ông bác sĩ thì Bước vào cái tôi nói là bác sĩ lúc này tôi bị bệnh thần kinh đầu tôi căng thẳng quá bác sĩ có cách gì chữa cho tôi Thì ông ấy không có chữa thì ông bảo ông chỉ tôi cái cửa sổ ở bên hông phòng mạch của ông ấy Ông bảo bây giờ anh ra anh mở cái cửa sổ đó anh thò đầu ra anh chửi cho tôi thật lớn mười lần là tiên sư mày <cười> có lẽ phương cách mới <cười> phương cách đặc biệt hả? tôi cũng không biết là phương pháp gì có thể là một phương pháp mới chăng nhưng mà ông bác sĩ ông đã nói như vậy thì mình phải làm tôi thò đầu ra cửa sổ tôi gào lên thật lớn mười lần là tiên sư mày xong để tôi quay vào thì ông bác sĩ ông vui vẻ lắm bắt tay ông, ông bắt tay tôi ông chỉ ghế ông ngồi thì Tôi mới tò mò tôi bảo thưa bác sĩ đây có phải là một phương pháp mới để chữa bệnh căng thẳng thần kinh hay không Thế mà chửi lên thì tự nhiên người ta hết cái, cái căng thẳng hay không Đúng. Thế ông bảo không, chửi như vậy nó đâu có chữa được cái gì Nhưng mà tại tôi ghét thằng hàng xóm tôi nhờ anh chửi cho bỏ ghét <cười>